tìm anh nơi đâu hoa xuân hoa xuân đã màu. Thinh không, thinh không lễ chào, lễ chào, tìm không tiếng hát lệ chào lệ Amban vang nơi lớp hè dập vui, dập vui cuộc đời giỡn. Ta đi tìm, nhau, tìm, nhau trong Ta đi tìm nhau, hồn mang vạn cố sầu. Vòng tay ôm con Là sao Miksi? Miksi? Miksi? nhau Miksi? Miksi? ta Miksi? nhau bao lâu tương tư tương tư mãi đừng xa nhau xa nhau hồn luật khoa ở đại học Mo và vì sống ở Pháp lâu năm với cha mẹ nuôi nên tôi hoàn toàn không biết gì nhiều về quê hương xưa và trời ông ra tôi ít biết về những nhân tài người Việt à mà tôi cũng được nghe danh của luật sư Nguyễn Mạnh Tường vì ông ấy trước đây cũng học ở mô từ ngày ông ấy học đã trải qua mấy chục năm rồi mà ở trường đôi khi người ta còn nhắc đến ông ấy Mới có hai mươi hai tuổi mà đã đậu khai bằng tiến sĩ luật khoa và văn chương, và đó là một hiện tượng chưa từng xảy ra ở trong nền giáo dục bậc đại học ở Pháp quốc. Phong gật đầu đồng ý. Đúng thế, ngay cả những người Pháp cũng phải công nhận ông ấy là một thiên tài. Chỉ tiếc là hiện nay, ông ấy vẫn còn kẹt lại ở ngoài Bắc, và không được phép hoạt động gì cả. nói tiếp là trước kia ở khu kháng chiến, chàng cũng đã gặp luật sư Nguyễn Mạnh Tường, một lần và coi ông như là thần tượng của giới trẻ. Nhưng thật tình, chàng không muốn phê bình về tư tưởng chính trị của những người mà thực tâm chàng biết là không phải là người cộng sản, dù có chân trong đảng. Nên dừng lại. Hồng Vân dường như cũng hiểu ý chàng, nên cũng chuyển hướng câu chuyện. Nàng lấy ở trong sách tay một cuốn sổ nhỏ mở ra và nói. Lần này đi sang Francisco, thực tình là tôi muốn được gặp ông, và có mang theo địa chỉ và số điện thoại của ông nữa. Thật là số tôi gặp mai mà. Vừa vào phi cơ, nhìn ở mấy hàng ghế đầu, trông thấy ông tôi mừng quá, muốn réo lên. Ông trông không khác gì trong hình chụp trên giấy thông hành. Tôi vẫn nghĩ ông đã dọn đi Cali, không ngờ ông còn quay trở lại đây. Và vì nếu bị cớ gì mà ông còn ở lại Colorado thêm một ngày là nhiệm vụ của tôi do ông đại sứ Giao không có thể nào hoàn thành. Nghe câu nói của Hồng Vân, phong thật nửa ngàn. Chàng nghĩ lại, vào khoảng chừng sáu năm trước đây, một ông đặc sứ cũng từ ở Việt Nam sang Paris gặp những kỹ thật ra như chàng để chiêu dự về nước giúp việc. Nhưng Hồng Vân không phải là mẫu người. Để lãnh những nhiệm vụ quan trọng như vậy. Tuy nghĩ như thế, nhưng nghe lời giải thích tiếp theo của Hồng Vân thì chàng hiểu ngay. Phải, đúng như vậy. Khởi đầu tôi nhớ lại thì vào năm 1965, có phong trào ở các đại học gọi là Thích in Lần đầu tiên là vào ngày 24 tháng 3 ở Đại học Michigan. Có mấy giáo sư chống chiến tranh ở Việt Nam đứng lên tổ chức những buổi hội thảo này và nhóm sinh viên phản đối có tên là Student of the Democratic Society gọi tắt là SDS. Vận động bạn bè và kéo được 2500 người tham gia lần đầu tiên. Và sau đó, phong trào Tick-in này đã lan ra được 35 khuôn viên đại học trên toàn quốc, mãnh liệt nhất và có tiếng vang khắp nơi là Tick-in à Backley. Tôi có cái con ở bên Pháp mà. Tôi cũng theo dõi nhưng chỉ qua báo chí mà thôi. Ông ở ngay tại đây chắc là biết rõ hơn. Phòng lắc đầu trả lời. Không phải đâu. Những năm mà họ biểu tình rầm rộ nhất thì tôi cũng như cô còn đang ở bên Pháp, chỉ biết tin tức qua báo chí và tele mà thôi. Rao ấy phong cao chống kiếm chanh. Như ngọn lửa cháy rừng lan ra rất nhanh chóng. Sinh viên ở Hoa Kỳ họ theo nhau lập thêm ra những nhóm phản chiến. Sau này lại có nhóm Student Nonviolent Coordinating Committee, gọi tắt là SNCC, cùng với nhóm SDS tổ chức nhiều cuộc diễn hành chống chiến tranh ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Lôi kéo được hơn 20.000 người. Rồi tới khi bắt đầu ở Đại học California ở Berkeley, thì có một nhóm sinh viên phản chiến mới được lập ra, gọi là Vietnam Day Committee, hô hào sinh viên xé thẻ động viên và khiêng một chiếc qua tài tới trụ sở tuyển mộ. Hôm Tech In ở đây, theo báo chí thì có khoảng 30.000 người, và tuy không có gì gọi là bạo động, sinh viên có hình nộm của Tổng thống Lyndon Johnson và treo lên để đốt. Ngừng một chút như để nhớ lại sự việc rồi Phong nói tiếp. Dạo đó, tổng thống Dân sân đã đổ thêm phân Mỹ vào Việt Nam. Ông ấy tin ở lý thuyết domino và nghĩ rằng nếu Việt Nam rơi vào tay cộng sản thì sẽ kéo theo nhiều nước khác ở Á châu. Khi Dân sân thay tổng thống Kennedy thì chỉ có 16.000 cố vấn quân sự Hoa Kỳ ở Việt Nam đến năm 1968 thì con số đã tăng lên hơn nửa triệu quân nhân rồi và số thương vong hàng tháng vào khoảng 1.000 người. Cũng vì tổng thống dân sinh không có một chiến lược rõ ràng, nửa muốn đánh thắng, nửa muốn cầm chân địch, mà ông không có được đa số ủng hộ và ngày 31 tháng 3 năm ấy ông đã tuyên bố không ra tái tranh cử chức vụ tổng thống Hoa Kỳ nữa. Thì Hồng Vân đặt tay lên bàn tay của Phong, để trên tay dựa và nói thật tha thiết. Đó là chuyện cũ mà ông thông thạo tỏ tường đến như vậy sao? Bây giờ là đến thời đại tổng thống Nixon phải giải quyết, và cũng vì vụ Watergate, mà ông ấy đã phải từ chức đó. Mà bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 năm ngoái, với ông tổng thống mới là Gerald Ford, thì ai cũng biết là ông ấy sẽ để cho Henry Kissinger giải quyết. Mà cái ông Do Thái này thì chúng tôi biết là đã bán nước Việt Nam Cộng Hòa cho họ mau rồi để Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam trong danh dự mà. Cũng vì thế mà ông đại sứ cho tôi tới đây để gặp ông, vì có lẽ ông là người Việt Nam độc nhất có thể hóa giải chuyện này. Chúng tôi được tin là có một số giáo sư trước đây phản đối và không chịu tham gia những buổi teach-in. Họ cũng là người đã chỉ trích đường lối chính trị đi đêm của Kissinger. Nếu ông quen được những vị ấy và gây được một phong trào những nhà trí thức bên vực cho chính nghĩa của cuộc chiến bảo vệ cho tự do và dân chủ ở Việt Nam, đồng thời chống lại sự lan tràn chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á, thì thật là một điều vạn hạnh cho dân tộc ta. Phong không rút tay ra, nhưng chàng xoay bàn tay lại để nắm lấy tay Hồng Vân, làm như là một lời hứa trong tình đồng hương. Chuyện này thật là khó lắm cô ạ, tôi không làm nổi đâu. Những giáo sư theo phong trào phản chiến phần lớn là chuyên về khoa học nhân văn, không có những chương trình khảo cứu theo khế ước với những cơ quan thuộc chính phủ, vì thế khó lòng làm, làm áp lực với họ. Những người chống đối lại thì lại sợ nhóm sinh viên phản chiến có những cử kỳ bạo hành đến đập phá các phòng thí nghiệm của mình. Vì cho là có những chương trình nghiên cứu liên hệ đến chiến tranh Tôi chỉ là một giáo sư thăm viếng Đâu có ảnh hưởng gì đối với họ Thấy Hồng Vân yên lặng như ra chiều thất vọng Phong nói tiếp với giọng A Nội Cô đã có số điện thoại của tôi Nếu cô không bận chuyện gì khác Thì chúng ta có thể hẹn gặp nhau Một buổi chiều cuối tuần Để coi lại tình hình À, mà tôi có nhờ một sinh viên tới đón ở phi trường San Francisco để đưa về Berkeley. Nếu cô muốn đi đâu mà tiện đường, thì tôi cũng nhờ anh ấy đưa đi hộ. Hồng Vân nhẹ nhàng cảm ơn và nói là có tòa đại sứ lo hộ mọi việc rồi. Sau khi máy bay hạ cánh, hai người cùng lấy hành lý ra ngoài đường. Thì trong khi Phong còn đang đứng đợi người học trò đến đón, thì Hồng Vân đã có một xe limousine với tài xế đợi mũ casket và mặc đồng phục đen đợi sẵn để đón. Nhìn chiếc xe đi và Hồng Vân còn ngoái cổ lại đưa tay vẫy. Phong nghĩ thầm là rồi đây, muốn cho được việc, chàng sẽ phải giải quyết công việc, theo lối giải chiến. Ở nơi công viên ghế đá, mà trong cùng một lúc, tòa đại sứ lại thảo kế hoạch trong phòng kín, ngồi trên đệm ghế ấm êm. Hai phương thức làm việc như vậy thì đến bao giờ mới có thể hội tụ để đưa lại chút kết quả. Theo lời mời của Hồng Vân, Phong đã đến gặp nàng ở khách sạn Deerong ở gần trường Đại học Berkeley. Đây là một khách sạn cổ. Nhưng được tân trang, theo những tiện nghi của thời đại, và được dùng cho những khách có địa vị, có việc đến liên lạc với đại học. Chàng vừa tới lớp ngồi đợi chừng 10 phút, thì Hồng Vân ở trên thang gác đi xuống. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, không trang điểm gì hết, cổ chỉ đeo một chuỗi hạt trai nhỏ. Phong gõ lời nếu Hồng Vân muốn ăn cơm tàu. Thì chàng có thể đưa đến hiệu Peking Express gần nhà Hay nếu muốn xem phố tàu Ở San Francisco Thì sẵn có xe của Pham Hai người có thể sang đấy Có tiệm House of Nanjing rất nổi tiếng Và được nhiều báo khen ngợi Hồng Vân vui vẻ nhận lời Nhưng xin để cho một kịp khác Lần này nàng đã giữ bàn ở tiệm ăn Ngay trong khách sạn Để có nhiều thời giờ nói chuyện hơn Trong bữa ăn ở Henry's Restaurant Trong khách sạn Hồng Vân cũng kể cho Phan nghe Thân thế của cô Thân phụ trước làm quản lý Trông coi một đồn điền cao su Cho một công ty Pháp Nhưng trong một cuộc tấn công Của Việt Minh Ba má cô đều bị sát hại Chị cô may mắn được người vú nuôi ôm chạy ra nấp sau nhà. Cô được hai vợ chồng một kỹ sư người Pháp nhận làm con nuôi và đưa cả người vú về sống ở Đọc Đơn ở miền nam nước Pháp. Hồng Vân khi theo học tiến sĩ luật khoa ở Đại học Montpellier cũng có văn bằng về science politics chuyên về relation International Và theo giấy khai sinh, cô xin được giữ quốc tịch Việt Nam và được nhận vào làm ở Sứ quán Việt Nam, ở Hoa Thịnh Đốn, với chức vụ là địa nghị tham vụ. Cô cũng xin được gọi Phong là anh, vì chàng lớn tuổi hơn, và khi Phong nhận lời, Hồng Vân vui vẻ nói tiếp. Bây giờ thì em không có nói chuyện với anh như là một nhân viên Sứ quán nữa, vì thật ra... Em có chức vụ ngoại giao, những chuyện gia hạn giấy thông hành cho anh là do mấy cô thư ký Mỹ làm. Nếu anh nhớ rằng, mấy phiếu khai lý lịch gửi cho anh đều bằng hai thứ tiếng Mỹ và Việt. Lúc ông đại sứ gọi em đến và bảo em đi gặp anh nhờ giúp cho việc này, vì sứ quán có đọc những bài anh viết trên tờ Denver Post, bên vực cho sự chiến đấu anh dũng của quân đội quốc gia, chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Thì em mới tới phòng kiều vụ Để xem lý lịch của anh Thật là quá đất tròn Vì em nhận ra ngay Là đã được biết tin tức về anh Khi anh còn ở Pháp Và đến học bài làm Pilot sai Ở phi trường East Gần Marseille Lúc đó nhật báo Nidilip Của thành phố Montpellier Có đăng tin về anh Họ nói anh là trường hợp đặc biệt Vì xưa nay dân cựu học sinh Polytechnic chỉ học toán thì giỏi thôi chứ học lái máy bay thì bớt bác lắm nói xong thì hồng vân cười hít hít như có vẻ thú vị về câu nói của mình nhưng cô cũng không có thể tưởng tượng ra được là nếu lái phi cơ mà bớt bác thì nó sẽ trao đảo ra sao phong như không để ý đến những sự nghịch ngợm của hồng vân chàng chỉ trả lời về những nhận xét của cô Tôi có viết mấy bài cho tờ Denver Post, thực ra là do yêu cầu của tòa báo. Vì họ thấy độc giả không biết gì nhiều về chiến tranh ở Việt Nam. Cũng may là ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, nơi có những tiểu bang Colorado và Wyoming, dân tình hiền hậu và bảo thủ, nên mỗi lần tôi được mời tới các nhà thờ và những trường trung học để nói chuyện. Thay vì nghĩ mình đi giải độc hay tuyên truyền, họ lại nồng nhiệt cảm ơn mình đã cho họ biết tình hình chiến tranh quốc cộng ở nơi xa họ trên mười ngàn dặm. Nhưng tôi không hiểu tại sao sứ quán của mình lại không cho người đi làm những việc đó. Hồng Vân lắc đầu như không đồng ý và phân trần. Thật ra thì không có người anh ạ. Ông đã sứ hiện thời, tuy còn trẻ nhưng rất có thiện trí. Và muốn làm một cái gì cho việc này, nên mới giao cho em được toàn quyền để thương nghị với anh đó mà. Hiện giờ ở tòa đại sứ, có những ai và làm những việc gì? Những người cao cấp á, thì ngoài ông đại sứ, còn có một ông cố vấn là công chức già của Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, có ba người là tham vụ ngoại giao, bên quân đội á, thì có một đại tá là tùy viên quân lực, và ba đại úy là sĩ quan phụ tá của ba ngành, hải lục và không quân. Những người còn lại đều vào hàng thư ký để làm giấy tờ và mình thuê người bản xứ làm. Còn sinh viên người Việt thì họ chỉ muốn làm bán thời gian và vào dịp hè để kiếm thêm tiền mà thôi. Hai người bàn thảo trao đổi thêm ít điều nữa, thì Phong thấy câu chuyện này thật nan giải. Hồng Vân tuy mới nhận công việc trong ngành ngoại giao, nhưng sau hơn một năm, sống ở thủ đô của Hoa Kỳ... Cô đã biết được tất cả những gì mà những sứ quán khác đã làm để vận động cho chính giới qua thịnh đốn, đi đến những quyết định có lợi cho đất nước của họ. Về phần Việt Nam, sứ quán của mình chỉ thiết lập được một danh sách. Những nghị viên và thượng nghị sĩ quốc hội thường bỏ phiếu ủng hộ cho những chương trình viện trợ cho Việt Nam mà thôi. Những người này thật ra phần lớn là những người ở Đảng Cộng Hòa, và họ ủng hộ đường lối của Tổng thống Richard Nixon và bây giờ là theo Tổng thống Gerald Ford với bàn tay phù thủy của Kissinger, chứ không phải là họ thân thiện với Việt Nam. Trong khi ấy, sứ quán hoàn toàn không có một chương trình gì để gây cảm tình thuận lợi cho Việt Nam ở Quốc hội về phần phong thì chàng cũng cho Hồng Vân biết tình hình ở Đại học Beth Kelly. xét thì hoạt động của sinh viên sau lúc sôi nổi ban đầu cũng lắng dịu lại một phần nào về phong trào Tech in thì dù có một phần lớn các giáo sư ở những môn khoa học nhân văn tham gia những giáo sư về kỹ thuật có lẽ vì có những chương trình khảo cứu cho Bộ quốc phòng nên hầu hết đều giữ yên lặng chống đối phong trào phản chiến mãnh liệt nhất là giáo sư Robert Escaladrino nguyên là trưởng phân khoa chính trị học và ông đã viết một bài báo cho rằng những người tổ chức thách in đã đưa ra một trò diễn xuất phản lại trí thức và giáo dục. Họ đưa đến vài diễn giả không có kinh nghiệm gì với cuộc chiến ở Việt Nam, rồi kèm thêm vào đó vài ca sĩ hát những bài dân ca để lôi kéo sinh viên tham gia. Tôi nhớ là ông ta đã viết. Only a handful of the performers have ever been to Vietnam or made any serious theory or it problem. The objective is propaganda not knowledge. Và chăng, kể từ đầu năm 1973, khi hiệp định về chấm dứt chiến tranh được ký kết ở Paris, thì đối với người Mỹ, họ cho như là đã rút quân trong doanh dự. Và từ hai năm nay, họ chú trọng tới vụ Watergate nhiều hơn. Ông Nixon cũng phải từ chức rồi, nên dân chúng không còn ai để quy trách nhiệm về chính trang nhà Việt Nam nữa. Ngay cả ông Scalapiro, giờ đây ông ấy chú trọng nhiều đến sự ban giao giữa Mỹ và Đại Hàn. Hồng Vân cũng đồng tình với nhận xét của Phong. Phải rồi, bài viết của ông này cũng đã đăng trên báo San Francisco Examiner, và em cũng có đọc nữa. Ông Scalapino biết thật là trí lý khi nói chung những diễn giả và những ca sĩ thực sự đều là những người trình diễn, với luận điệu tuyên truyền dựa trên luân lý chống bạo động và chiến tranh. Chứ họ đôi khi không cần tìm hiểu những gì đã đưa đến cuộc chiến đấu chống cộng sản của những người Việt ở miền Nam. Nhưng sau đó thì hình như Phe bên kia cũng đã viết trả lời Và gây nên một cuộc tranh luận kịch liệt đó anh Phong trả lời đồng ý Và không khỏi nhận thấy rằng Hồng Vân quả thực đã làm nhiệm vụ Ở sứ quán một cách chu đáo Khi chịu khó theo dõi Những phân tích trên báo chí Của những ký giả chính trị Có uy tín ở Hoa Kỳ Đúng như vậy Nhưng đó là điều may cho chúng ta Vì họ đưa tranh luận từ Spill Plaza lên mặt báo Chứ như trước kia thì ngày nào vào giờ ăn trưa Sinh viên cũng tụ tập ở khu plaza Để biểu tình và hô hào chống chiến tranh Giờ đây, đám sinh viên biểu tình lại chú trọng đến những điều mà họ cho là tội ác chiến tranh Và quy kết tự phe đồng minh gây ra Buổi tối hôm đó trước khi Phong ra về, Hồng Vân xin với chàng để làm hướng dẫn cho cô đi thăm Sprott Plaza vào buổi trưa ngày hôm sau để xem không khí biểu tình và tranh luận của sinh viên ra sao. Phong đã vui vẻ nhận lời và cũng mời cô tham vụ sứ quán, sau đó đến ăn tại câu lạc bộ giáo sư cũng ở trong khuôn viên đại học câu chuyện thực sự chỉ giản dị như vậy. phong chỉ làm bổn phận của một cựu công chức. giờ đây thấy cần phải giúp đỡ một nhân viên của tòa đại sứ đến để thu thập tin tức và dự kiện cần thiết cho vận mạng quốc gia. nếu tòa đại sứ cử một tham vụ ngoại giao khác thì đã không thành câu chuyện. nhưng có lẽ ông đại sứ đã lựa chọn hồng vân và có lẽ cũng cam dặn cô thêm nhiều điều vì chính ông đã nhận được điện thoại của ông bộ trưởng ngoại giao gọi từ bên nhà truyền lệnh từ thượng cấp tối cao là phải mời cho bằng được sự cộng tác của Phong. Phong cố nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây gần 2 tuần lễ. Sau bữa ăn tối ở Henry Restaurant, Phong và Hồng Vân còn sang phòng uống rượu bên cạnh và cô sứ giả còn nói Là những người bạn của Phong khi xưa ở Việt Nam, nay là những người đang nắm giữ vận mệnh của quốc gia, và họ vẫn còn nhớ đến những công trình dàn thực hiện khi xưa để cải tiến sự giao thông, cả thủy bộ lẫn hàng không cho đất nước. Phần khác, ông Bộ trưởng Ngoại giao lại biết được rằng Sứ quán Hoa Kỳ đã có lần làm một bản nhận xét về giới chức lãnh đạo ở Việt Nam. Và Phong là người được đánh giá cao về nhiều phương diện. Ông đã đề nghị lên chính phủ để mời Phong là một chức quốc vụ khanh, hàng bộ trưởng, và ủy cho chàng hướng dẫn một phái đoàn sang Hoa Kỳ để vận động với chính phủ và quốc hội giới thiệu Việt Nam như là mấu chốt quan trọng trăm liên minh các nước chống sự lan tràn của cộng sản ở Đông Nam Á châu. Trước khi Hồng Vân đi, ông đại sứ như đoán trước được rằng Phong sẽ ngần ngại không muốn nhận trách vụ này nên có đề nghị là chàng nên nhận lời mời về nước một cách hết sức kín đáo để trình bày những hiểu biết của chàng về đường lối của chính phủ Hoa Kỳ vì ông biết phong có quen biết một số những sĩ quan làm trong bộ tham mưu cao cấp ở ngũ giác đài nếu biết được những dự trù về loại vũ khí quân đội dùng trong tương lai thì cũng có thể đoán được nơi nào là chiến trường họ định sử dụng tuy vì chính của chuyến đi của hồng vân là làm trung gian giữa tòa đại sứ và phong Nhưng cô cũng muốn đến thăm Sprout Plaza, mà cô thường nghe là đã xảy ra nhiều vụ biểu tình khổng lồ chống chiến tranh Việt Nam. Vì đã mãn quá học, nên buổi sáng Phong đến chỗ hẹn đúng giờ và thấy Hồng Vân đã đợi sẵn. Hôm nay, cô tham vụ mặc bộ đồ màu hồng nhạt, nhưng dưới ánh nắng đầu hè, trông ống ánh và như có màu đỏ thẩm trong càng thêm rực rỡ. Trông thấy Phong tới, cô mừng rỡ và hỏi ngay. Hôm nay em trông Hồng Vân ra sao? Phong đứng lùi lại, làm bộ ngắm nghĩa, rồi mới trả lời. Trông Hồng Vân quá đẹp, nên không có vẻ nào là sinh viên ở đây được. Cô gái xịu mặt xuống, ra vẻ hờn rỗi. Như thế là em già quá rồi, phải không? Phong thật không ngờ một con người sắc sảo như cô tham vụ sứ quán lại dễ giận hờn như vậy. Mà chỉ vì một cô nói đùa vô tình, sự thật ý chàng chỉ muốn nói cách ăn mặc của sinh viên thời nay bị ảnh hưởng của nhóm hippie chống lại nền văn hóa cổ điển, nhóm này tăng cường cho những tổ chức sinh viên chống chiến tranh ở Việt Nam. Bây giờ trong lẫn lộn không rõ ai là sinh viên trong trường, ai là những kẻ ở những vùng trù mật từ San Francisco đã từng nhóm ào ạ kéo sang để chiếm đóng thành phố đại học này. Trong hồng vân, với bộ áo quần màu hồng đi giữa đám sinh viên từng nhóm một, tụ tập trên khoảng sân trống trước tòa nhà, sproul lại càng lộn lẫy. Cô tham vụ hình như cũng nhận ra điều ấy, nên đi sát vào Phong để như muốn được chàng che chở, tránh những con mắt nhồm ngó. Phong cũng biết như vậy, nên thấy cũng đến giờ ăn trưa, chàng vội quàng tay Hồng Vân để đi về phía câu lạc bộ giáo sư. Nhưng chưa kịp ra khỏi quảng trường Sprout, hai người đã gặp một nhóm người biểu tình, khoát tay nhau thành một chuỗi dài như gian lưới để thu tóm những người qua lại nghe họ thuyết giảng về những tội ác của chiến tranh trong nhóm người này có một tên râu tóc để bơm sờn cầm một tấm biển 146 how many kisses did you kill today Thấy vậy, Phong tiến lên một bước, để che Hồng Vân không muốn để nàng trông thấy những lời lẽ tục tàng này. Và nhất là có những hình ảnh, sát trẻ thơ nằm trên đồng ruộng. Vì tên cầm biển, trông không có vẻ là một sinh viên, đưa hẳn tấm hình vào mặt chàng nên tiện tay Phong dần lấy để quảng xuống đất. Một nhóm phóng viên truyền hình đang quay phim ở gần đấy kịp thời đến can thiệp. Nên tránh được sự xô xát lúc đó cũng như đã có thêm mấy sinh viên người Á Châu đến đứng cạnh Phong, như muốn trợ lực nếu có bạo hành xảy ra. Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chàng giơ tay như để cảm ơn nhóm sinh viên Á Châu, và cùng với Hồng Vân rời khỏi khuôn viên Sprout. Vào tới phòng ăn, khi đã ngồi xuống bàn riêng, trong Hồng Vân vẫn còn có vẻ hồi hộp. Nên phòng phải an ủi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh này phải không? Thường ngày thì bọn hiếp vi đều rất là hiền lành, chỉ có đám sinh viên là quậy phá nhiều thôi. Chắc anh nghĩ là công việc làm ở sư quán suốt ngày chỉ có dự tiệc tồn phải không? Em thấy bọn chúng đông nên sợ cho anh mà thôi. Chúng dùng chữ group có phải là để chỉ việc cộng không? Chứ làm gì có người quốc gia mà đi tàn sát Nhi Đông bao giờ? Những dân bỏ học đi biểu tình như thế này, chúng có hiểu biết gì đâu. Đúng là chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tấm hình này là hình tàn sát ở Mỹ Lai. Vụ Trung úy William Cowley ra lệnh bắn giết một số thường dân vô tội ngày 16 tháng 3 năm 1968. Và chuyện này báo chí Mỹ cũng đã nói đến nhiều. Là thảm cảnh chiến tranh do quân đội Mỹ gây ra. Ngừng lại một lát, phong giải tích tiếp. Còn chữ gúc thì nói chung là một tiếng kỳ thị, hay dùng để gọi và hạ thấp giá trị của người gốc Á Châu. Thực ra khởi đầu chứng này bắt nguồn từ khi Mỹ gia nhập chiến tranh Đại Hàn, và nguyên do lại từ một chuyện thân thiện giữa người Mỹ và người dân bản xứ. Thật vậy sao anh? Sao lại có chuyện kỳ như vậy? Từ thân thiện lại trở thành dèm pha khách bát lẫn nhau. Phong gật đầu trả lời. "Thật ra thì tôi cũng chỉ biết theo sách vở mà thôi. Dạo còn học ở bên Pháp, tôi thấy sinh viên mình cứ gọi nhau là mít. Tôi hiểu theo nghĩa Anamít là người An Nam mà ra. Những người theo Tây học cũng thấy danh xưng này có vẻ xúc phạm và muốn dùng chữ Việt Nam thay thế." Nhưng tôi không hiểu sao Sinh viên mình vẫn tiếp tục dùng chữ này để gọi nhau Nghĩ cũng thật lạ Là cùng một danh từ Mà người chủng tộc khác dùng để gọi Thì mình cảm tự ái giống nòi Mà giữa những người đồng hương dùng để giới thiệu lẫn nhau Thì mình lại để tự nhiên Sau đó tôi đã đi tra cứu những từ điện danh xưng có tính cách kỳ thị Và biết nguyên ủy của chữ gúc Ngay cả cuốn Oxford English Dictionary cũng chỉ có thể xác định rằng do binh sĩ Hoa Kỳ dùng các người Á Châu với ngụ ý chê bai. Kể từ lúc đầu tới người Phi rồi được phổ thông với chiến tranh ở Đại Hàn và sau này dùng ở chiến tranh Việt Nam. Lúc quân đội Mỹ bắt đầu tham chiến ở Hàn Quốc vào khoảng giữa năm 1950, dân chúng đã vui mừng chào đón những người lính đồng minh khi gặp lính Mỹ, đôi khi người ta chào bằng câu "Mi-hap Yun-guk" là tiếng chỉ người ở Mỹ Quốc và họ thường nói ngắn gọn là "Mi-guk". Người nghe được tưởng rằng người Đại Hàn tự giới thiệu mình và nói "Mi" là "guk" và cứ thế mà gọi rồi dần dần dùng thiếu nét kính trọng. Từ đó, tiếng này được dùng chung cho người Á Châu và ở Việt Nam. Lính Mỹ đã dùng để chỉ bất kể là Việt Cộng hay là người lính Việt Nam Cộng Hòa. Phong Hồng Vân đã chăm chú nghe chàng nói chuyện phân tích tình hình chung trên thế giới và sự ban giao giữa Mỹ và Việt Nam nay đã gần như đến hồi chung cuộc nhiều điều chàng nói ra mà cô không hề hay biết là người có bằng cao học về chính trị và đã là tham vụ ngoại giao được gần 2 năm cô thật không ngờ, Một kỹ thuật gia như Phong lại am tường vấn đề ban giao quốc tế hơn là một người như cô, mà một trong những công việc chính là hàng ngày phải đọc những tin tức chính trị liên hệ tới vùng Đông Nam Á và làm bản tóm tắt thời sự cho ông đại sứ. Tuy Phong không trả lời thẳng đề nghị của chính phủ mời chàng về, nhưng Hồng Vân cũng hiểu là Phong đã nhận xét trong giờ phút này một phái đoàn từ Việt Nam tới xuyên cầu viện thẳng với Quốc hội Hoa Kỳ không những đã không đúng thể thức ngoại giao giữa hai nước đồng minh mà chắc chắn sẽ mua lấy thất bại nhưng nhìn nét mặt trầm tư của Phong khi chàng nhìn những tia bọt sủi trong ly rượu bia cầm trong tay cô tham vụ như đoán được ý nghĩ Của người đối diện là con người thật đặc biệt này đang nghĩ đến chuyện trở lại quê hương. Và lấy tâm lý của phụ nữ để suy ra sự việc, Hồng Vân cảm nhận được ngay rằng Phong sẽ về vì một hình bóng nào đó còn ở bên quê nhà. Hồng Vân tới và đi như là một cơn gió thoảng qua nhanh và đối với phong cô gái cũng chỉ như bao nhiêu người khác chàng gặp gỡ hàng ngày những lời nói của hồng vân dù tha thiết khẩn cầu đến đâu cũng không đủ thuyết phục phong để chàng nhận lời về gặp những nhà lãnh đạo đất nước đang ở trong một tình thế vô cùng khẩn trương nhưng những dòng chữ của phương vân thật đã làm cho phong bối rối trang cuối của bức thư Tuy viết không dài lắm, nhưng đã là những lợi trách chàng trai thế hệ đã quên bổn phận của mình. Có lần em nghe mẹ nói là anh có phúc tướng. Mỗi lần có gì khó khăn anh đều tránh được. Nếu anh còn nhớ, sau vụ Tết Mậu Thân, anh ở Pháp về nhận chức, nên anh đã không được chứng kiến những thảm cảnh mà tội ác diệt chủng của Cộng sản Việt Nam đã, đã gây ra cho dân chúng. Riêng ở ngoài Huế đã có hơn 7.000 người dân vô tội bị thảm sát. Sau trận chiến Mậu Thân, em thấy bố nói Việt Cộng bị thiệt hại nặng, nên chúng đã phải lặng yên một thời gian. Để phục hồi lực lượng. Vì vậy, trong những ngày anh ở nhà, chúng ta hưởng được chút thanh bình, và anh cũng đã đóng góp được nhiều công trình xây dựng cho non sông. Rồi từ ngày anh sang Hoa Kỳ, đất nước lại trải qua những mùa hè đỏ lửa, những trận chiến sinh tử với cộng quân, để chiếm lại từng mảnh đất, dù chỉ còn là hoang tàn, như cổ thành Quảng trị. Nhiều lần em nhớ anh, và cầu mong anh về nhà, với chút hy vọng mong manh rằng, nhờ phúc tướng mà anh đem lại trước mùa xuân, vinh quang cho đất nước. Nhưng nay em thấy bố và các anh nói, là từ ngày Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Việt Nam, họ đã để mặc dân mình, cho bọn xói lang từ phương Bắc tràn vào, mặc sức tấn công, không phải vào những tiền đồn lẻ tẹt như xưa kia. Mà vào những đô thị đông người Chúng dùng đại pháo do trung cộng tiếp tế Bắn hàng loạt vào không nương tay Mới đây em còn nghe thấy nói Là mình đã rút khỏi cao nguyên Xe pháo thiệt hại không biết cơ man nào kể Vậy mà nay anh viết thư về Nói là sẽ còn ở lại bên ấy thêm một năm nữa Bây giờ thì em đã hiểu Là hình bóng nào đã giữ anh lại Có lần em nói với anh, là em làm một bài thơ nhớ anh, và sẽ trao tận tay anh, khi anh về. Nhưng bây giờ, bài thơ ấy không còn ý nghĩa nữa, và chắc anh cũng không muốn đọc. Nhưng để anh yên lòng, là em sẽ không làm anh bận tâm trí về em nữa. Em đã viết ra, và giờ đây gửi cho anh bài thơ cuối. Bài này thực sự là bài thơ cuối, em viết trong cuộc đời mình. Một thời để nhớ Mây có còn là niềm vui buổi sáng, khi thu về anh thấy lá vàng rơi. Mây có tới khi buổi chiều vắng lặng, anh bâng khuâng nhìn theo cánh chim trời. Nhưng tất cả... Giờ đây là dĩ vãng, Cô bé buồn, chỉ có thế mà thôi, Bao mơ ước, không gian và biển cả Xoay bóng mình, chỉ như đám mây trôi. Gửi anh với lời vĩnh biệt, Một cô bé đã không biết phận mình. Phong vẫn còn ngồi ở phòng học Chàng thu xếp nốt những hồ sơ Và viết những gì có thể làm được Rồi cho tất cả vào một hộp lấy niêm phong lại Công việc khảo cứu khoa học của Phong Bây giờ phải tạm xếp lại Chàng đã nhất quyết là ngày mai sẽ lên đường Trở về quê hương Và làm những gì có thể Để đóng góp cho đất nước